Nhưng này Đừng nói chụp chiều Nửa chiều chờ chắc đã chịu nổi Lại sau một thời gian Kinh đạo trong cơ thể Lâm Phạm không bị hấp thụ nữa Thoáng chốc Lâm Phạm cảm thấy mình và chiếc nhẫn này dường như có một mối liên hệ nào đó rất khó hiểu Như thể nó đã biến thành một phần thân thể hắn Lâm huynh Vừa bảo phòng thấy sắc mặt Lâm Phạm vẫn như thường Luồng nhiệt xung quanh dần tam biến đi Liền biết Lâm Phạm đã thành công rồi, bèn muốn bước tới hỏi thăm tình hình, lại thấy Lâm Phạm rơi tay, dài hiệu hắn ta đừng tới vội. Vương Bảo Phòng lộ vẻ nghi hoặc, ngày sau đó hắn ta lại há hốc miệng, mặt đầy khiếp sợ. Lâm Phạm vùng một quyền đánh về phía trước, không dùng bất cứ kinh đạo gì, lại phát hiện mặt ngoài chiếc nhẫn kia lóe lên, sau đó nắm tay đã bị một vật bằng chất liệu đặc thù bao kín. Thứ chất liệu này màu đen sáng bóng. những vật liệu này hình như xuất hiện từ trong chiếc nhẫn được tạo thành từ từng sợi tơ mảnh đến mức mắt thường khó có thể phát hiện lâm phàm rút tay về thứ vật liệu màu đen nhảy mắt biến mất tốc độ cực nhanh gần như đồng bộ với hành vi rút tay về vườn một ngón tay lâm phàm phát hiện ngón tay lập tức bị vật liệu kia bao trùm hắn nhìn chiếc nhẫn trên tay mình trong đầu có một tá dấu hỏi phóng vù vù qua thứ này rốt cuộc hoạt động như thế nào ấy nhỉ thật là quá thần kỳ Lâm Huynh do cuộc đây là cái gì? Vương bảo phòng hỏi. Lâm Phạm lắc đầu, tạm thời hắn không tiện giải thích mà cất bước, bước tới trước cột nhà, giơ tay lên vươn một ngón tay, lòng bàn tay khẽ động, ngón tay chọc về phía cây cột, không có bất kỳ kinh lực nào ra cố sức mạnh. Dưới tình huống bình thường thì khi ngón tay chạm tới cột thì đó chỉ đơn thuần là sự tiếp xúc giữa ngón tay và cái cột mà thôi. nhưng khi ngón tay lâm phàm chạm tới cột nó được vật liệu màu đen kia bao trùm kín mít đầu ngón tay chọc thẳng vào trong cột tuy cây cột này chỉ là một cột gỗ nhưng trong tình huống không vận dụng bất cứ khí lực kinh đạo nào mà còn có thể chọc thùng như vậy thật là lâm phàm vội bước ra khỏi phòng trong nhà này có đôi trưng bày bằng đá hắn điều động kinh đạo khống chế mức đoán khí tầng một Vỗ mức trường lên, vật bằng đá kia lập tức bị đánh lõm xuống một vết thành bàn tay. Đoán khí tầng 1 có mức kình đạo rất yếu, cùng lắm chỉ đủ đối phó với 4 năm vị đại hán tầm thường mà thôi. Hơn nữa, kình đạo có thể nói là có cũng như không. Nhưng mức kình đạo hiện tại lại có thể tạo nên tác dụng cỡ này. Vậy có nghĩa là loại vật liệu đặc thù này cực kỳ cứng rắn, hơn nữa còn có tác dụng tăng mạnh kình đạo. Khi bộc phát ra ngoài, nó có thể giúp uy lực tăng vọt, hình thành uy thế kinh người. Ám khí đại sứ từ Đồ Tâm Người này, rốt cuộc là ai mà lại có năng lực nghiên cứu ra thứ lợi hại cỡ này? Vật này có khả năng đề cao năng lực thực chiến cực lớn, thậm chí còn có công hiệu đánh lén. Chỉ không biết, chiếc nhẫn này có thể bao trùm cả cánh tay hoặc toàn thân trắng. Hơn nữa, loại chất liệu này rốt cuộc làm thế nào mà có thể giấu kín trong một chiếc nhẫn nhỏ nhỏ? Những điều này đều rất huyền diệu Lâm Huỳnh Tình huống thế nào Vương Bảo Phong to mò hỏi thăm Hắn ta thật sự không đợi nổi nữa Thực ra hắn ta chỉ muốn biết chất nhẫn này liệu có đúng là một thứ bao vật gì hay không thôi Đây là một thứ tốt đấy Lâm Phạm đáp Hắn cảm thấy vị ám khí đại sứ từ đồ tâm này Tuyệt đối không phải người tầm thường Loại đồ vật thế này dù trong kiếp trước Khi hoặc khoa học kỹ thuật phát triển cực mạnh Cũng không làm ra nổi Tốt cỡ nào Tốt lắm Nếu người tiếc thì có thể trả lại người. Sau này có thể coi như một món bảo vật gia truyền đấy. Lâm Huynh người làm thế là xỉ nhục ta đấy. Vương Bảo Phong ta đây đã tặng huynh đệ mình cái gì thì sao có thể lấy lại. Nhưng ta có một yêu cầu nhỏ nhỏ. Có thể cho ta xem thử trước không? Ta tò mò quá đi. Vương Bảo Phong cực kỳ tò mò. Lúc này đã online. Bất kỳ nam nhân nào không cần biết là già hay trẻ. Lòng hiếu kỳ luôn hứng hực trong tim không bao giờ tắt. Lâm Phạm nhìn ánh mắt sáng lên vì tò mò của Vương Bảo Phòng Đành chia ra cho hắn nhìn kỹ Chớp mắt Bàn tay Lâm Phạm đã bị một lớp chất liệu màu đen bao phủ. Vương Bảo Phòng trợn tò mắt Tò mò quan sát Thật là thần kỳ Đèn thù lù như sắt Lại chân tuột như nước Còn ong ánh sáng lên Thật đúng là tình xạo như một tác phẩm của người trời Rốt cuộc nó được hình thành thế nào nhỉ Làm sao mà ra được như thế Thật muốn kiểm tra quá Nói đến đây hắn ta vươn tay Muốn sờ lên bề mặt chất liệu một cái Ngày khoảng khắc chạm tay vào Vương Bảo Phong lại vội rút phát về Nó chọc tay ta đau quá Trên này có kim Vương Bảo Phong kêu lên kinh ngạc Lâm phàm bảo Nhìn không thôi thì có gì hay Để ta cho người xem thứ này mới vui Ngày thường Vương Bảo Phong cũng có tu luyện Hay chơi đùa các kiểu kỹ năng Hắn ta còn có sân lượng cầm chuyển trúc Sau đó một cảnh tượng đau lòng Đã diễn ra thế này Lâm huynh nhà hắn, ta một tay bóp nát bình khí của hắn ta, còn lấy lưỡi dao sắc bén chém vào bàn tay. Nhưng hình ảnh máu tươi vòng tùm tóe không hiện ra mà bình khí nháy mắt đã văng xa, như thể được làm bằng đậu phụ vậy. Bình khí của ta, những thứ này đều là những bình khí ta bỏ ra cái giá lớn vừa vết khắp nơi đó. Ai biết nó lại bị hủy hoại kiểu này. Đầu lòng chết mất. Những ngày sau đó, Vương Bảo Phạm đã bị khiếp hãi tột độ cùng hành vi trước mắt của Lâm Phàm, Lâm Huỳnh! Vừa rồi, ngươi không hề sử dụng chút kinh đạo nào luôn à? Đúng vậy, không hề dùng chút kinh đạo nào. Vương Bảo Phám đã sợ để không nói nên lời, không sử dụng kinh đạo mà hắn đã đánh nát bấy cả đám binh khí. Những binh khí này đều được dành ra chế tạo, tất cả đều là những món đồ tốt hiếm có. Nhưng bây giờ, trước mặt Lâm Huỳnh, dưới tình huống không sử dụng chút kinh đạo nào, chúng nó đều bị nghiền nát. Thật chẳng khác nào hàm bỏ đi. Lâm Huỳnh, người mang theo thứ ấy... Đi xa ta cũng yên lòng hơn Vương Bảo Phong nói Lâm Phạm bảo Vương Huynh Cảm tạ người đã tặng ta thứ này Đây đúng là một loại bảo vật hiếm có trên thế gian Đợi sau này nịnh thư lớn lên Ta sẽ truyền lại nó cho con bé Hắn cực kỳ tin tưởng bản thân mình Hai chục năm sau Với tốc độ tu hành của hắn Chị e không cần dùng tới vật này nữa Không phải là vật này không tốt Mà là lấy thức lực của hắn Thì nó chỉ là đồ dư thừa Không cần phải chiếm lấy Yến tiệc kết thúc, Lâm Phàm không nán lại lâu, cưỡi sàm sám trở về Sơn Môn. Sư đệ, quyển sách này ngươi cần học thuộc, những tài liệu Sơn Môn cần đều đã vẽ tỉ mỉ trong này, để đến khi đó chỉ cần hái những thứ này là đủ rồi. Ngô Thành thù đưa một quyển tranh cho Lâm Phàm. Chuyện này Sơn Môn hết sức coi trọng, đây cũng là một quyết định trọng yếu nhất của Sơn Môn, muốn tới địa uyên tranh đoạt dược liệu với Thanh Nan Tông, đồng nghĩa với việc hoàn toàn trở mặt với Thanh Nan Tông. một khi đã đi lên con đường này là không có bất kỳ cơ hội nào để quay đầu nữa. Tiễn sử tỷ ra về, lâm phàm lật xem tập tranh, trên đó đã vẽ lại rất tỉ mỉ nhiều loại thực vật. hắn lật từng trang xem kỹ, mãi đến khi trời tối mới xem đến trang cuối cùng. Lâm phàm nhắm mắt, ôn lại nội dung trong tập tranh vừa xem, xác định đã ghi nhớ hoàn toàn trong đầu, hắn mới đặt tập tranh xuống. bên ngoài trời đã tối đen. Gió, gào, thét Bình thường vào thời điểm này Các đồng môn hầu như đều đã chìm vào mộng đẹp Nhưng đối với Lâm phàm Thời điểm này không phải lúc ngủ Như thường ngày Hắn lại ngồi xếp bằng rèn luyện lòng cốt Hiện tại đệ tảm cốt đã đạt tới mâu vàng kim Chỉ cần rèn tới mâu đỏ Là có thể tù hành huyền vũ trần cơm rồi Môn tuyệt học này Hắn đã nhớ thương rất lâu Thời gian trôi rất nhanh Ngày phải xuất phát đã đến Các đệ tử tham gia đều tập hợp ở dưới núi lúc gặp phải chuyện liên quan đến sinh tử của sơn môn rất nhiều đệ tử chủ động báo danh ai nấy đều sẵn lòng công hiến cho sơn môn nhưng địa uyên rất nguy hiểm bọn họ không những phải đối phó với thanh nàng tông mà còn cần phải đối phó với các loại dị thú sinh sống bên trong địa uyên những dị thú này được khí tức đặc thù của địa uyên nuôi dưỡng đều có thực lực không tầm thường lâm phàm nhìn các đồng môn phát hiện không ít bóng người quen thuộc ngoài triệu học khải trịnh hiền siêu Lý đạo đoàn già Còn có những sư huynh đã từng giúp hắn áp trận ở phương gia Đệ tử nội môn, ngoại môn đến không ít Tù vì cũng không kém Lâm sư đệ Còn thủ cưng này của người đúng là càng lớn càng to Càng ngày càng hung hãn đó Thôi trần nhìn thấy Lâm phàm Chủ động đến bắt chuyện Hắn ta là một trong số ít những đồng môn biết được thực lực khủng bố của Lâm phàm Thôi sư huynh Sao ta không thấy Lương sư tỷ và Khang sư huynh Bọn họ không tới Lần hành động này rất nguy hiểm Với tu việc của bọn họ thì sợ sẽ gặp chút vấn đề." Thôi Trần nói, trong lúc bọn họ trò chuyện, một bóng người đi tới. "Phạm trưởng lão, Phạm trưởng lão." Âm thanh cung kính của các đồng môn vang lên. Lâm Phạm nhìn về hướng người đó, thì ra là Phạm trưởng lão Phạm Tĩnh của sơn môn, cũng là vị nữ trưởng lão duy nhất Phạm Tĩnh. Bà ta thật là trẻ, lần đầu tiên hắn nhìn thấy đối phương, có chút kinh ngạc, trẻ một cách vô lý. Trần dài ẻo nhỏ, phong cảnh hùng vĩ. Tuổi tác của đối phương không nhỏ, không ngờ lại giữ được sự trẻ trung như vậy. Xem ra tù luyện tốt thì sẽ có được những lợi ích cực kỳ lớn. Chỉ ít có thể bảo đảm dung nhắn không bị tuổi già hủy hoại. Đã chuẩn bị xong chưa? Ánh mắt của Phạm Tĩnh bình tĩnh nhìn từng vị đệ tử một. Vì xám xám quá nổi bật nên bà ta nhìn lại mấy lần. Cái nhìn này đối với Lâm Phạm mà nói cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng đối với xám xám, cảm giác cúc hòa thích chặt. Nó cúi đầu cụp đuôi, cảm giác như là có người muốn hại nó. Gầm gừ vài tiếng như là đang nói. Chủ nhân, ánh mắt bà ta nhìn ta không tốt lành gì. Chủ nhân có thể giúp ta đánh bà ta không? mày là Lâm Phạm nghe không hiểu, nếu không khẳng định sẽ đánh sám sám một trận ra trò. Trở lão, các đệ tử, sư muội đã chuẩn bị sẵn sàng. Lý Đạo Đoàn tiến lên cung kính nói, trầm tĩnh trầm dặm, Việc này liên quan đến tương lai của Sơn Môn. Địa Uyên từng do thanh nan tâm trầm giữ, nhưng bây giờ các người đều đã biết, việc đại dược của Sơn Môn, nếu như lần hành động này không thể đạt được mục đích, thì sau này đại dược của Sơn Môn sẽ cạn kiệt. Các đồng môn trầm trồ lắng nghe, trong lòng kinh ngạc, bọn họ hiểu mức độ nghiêm trọng của việc lần này, nếu như không thành công, chính đạo tông có thể sẽ không thể gánh chịu được hậu quả. Sóc mặt lầm phàm nghiêm nghị, cảm quan của hắn về chính đạo tâm qua là không sai, chủ yếu là quan hệ giữa sư huynh sư đệ đều rất hài hòa, tất cả đều hòa thuận. Hắn có lẽ không đóng góp được gì nhiều, nhưng nếu không thuận lợi, hắn nhất định sẽ dùng toàn bộ thực lực chiếm lấy ưu thế cho Sơn Môn. Không vì lý do gì khác, mà chính là vì sự ổn định của Sơn Môn để hắn có thể tiếp tục ở lại tù luyện. Phạm tĩnh thấy về mặt của các sư đệ rất nghiêm túc, chậm rãi nói. có điều các người cũng không cần quá lo lắng địa uyên rất lớn thành nan tông không qua được nhiều như vậy phần trăm lấy được dược liệu là rất lớn trời không còn sớm lên đường thôi đoàn người cuồn cuộn rời khỏi sơn môn đây là lần điều động đầu tiên của chính đạo tông có quy mô lớn đến như vậy sư đệ người có thấy căng thẳng không ngô Thành thu hỏi có sư tỷ ở bên cạnh ta rất an tâm Lầm Phàm cỡ trên người sám sám, quay đầu qua, mặt mỉm cười. Lời này khiến sắc mặt của ngôi thành thù khẽ đỏ, nàng cảm giác sư đệ càng ngày càng biết nói những câu chiều trọng nàng. Nhưng nàng thích nghe. Nếu đôi lại là người khác nói thì thật buồn nôn. Họ hướng về phía đông để đi đường thủy, sau đó dùng đường thủy đi đến Yến Thành ở phường Bắc. Sau đó sẽ xuất phát từ hướng tây bắc của Yến Thành, đến một vực sâu ở Bình Nguyên, chính là địa uyên. Đi bộ cũng là một cách, nhưng đi đường sông là thuận tiện nhất. cậu có thể tránh được rất nhiều phiền phức. mấy ngày sau, đến cạnh biển, ở đó sớm đã có thuyền neo đậu đợi sẵn. trên đường tới đây cũng không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng phạm là người có đầu óc bình thường thì sẽ khẩm to gan và chọc vào. đệ tử chính quy của chính đạo tông cùng nhau xuất hành, ai lại dám ngăn cản? thuyền chạy ở trên mặt biển, gió biển từ từ thổi tới, cả người đều thả lỏng, tinh thần rất tốt. hắn từng không thích mùi vị của biển. Đến bây giờ cũng đã dần quen Dù sao cũng là người từng đi bên nhiều lần Người chính là Lâm Phạm Nhưng vào lúc này điều khiến Lâm Phạm không nghĩ tới chính là Phạm trở lão đi tới bên cạnh hắn Mắt nhìn hắn Ngữ khí bình tĩnh Không có động tĩnh gì Giống như là đang hỏi chuyện một cách rất bình thường Phạm trở lão Lâm Phạm cung kinh nói Phạm tĩnh gật gù Sau đó quay người rời đi Lâm Phàm mặt đầy vẻ thắc mắc, không hiểu đối phương có ý gì, sau đó xoa mặt. Kỳ quái, chẳng lẽ là do ta quá tuần tú? Nhưng ngẫm lại cũng biết đây là chuyện bất khả thi. Phạm Tĩnh ở phía xa nhớ ra vị thiên tài mà sư đệ Trần Hư từng nhắc đến, nên tới nhìn một chút mà thôi, không có ý gì khác, chỉ là nhìn một cái mà thôi. Tàu thủy đến Yến Thành phải cầm một khoảng thời gian, bà ta trở lại bên trong khoan thuyền điều chỉnh trạng thái của bản thân. Trận chiến giữa bà ta và thanh nàn tông là điều không thể tránh khỏi. Sư đệ, trưởng lão nói gì với ngươi vậy? Ngô Thành Thù đi tới, tò mò hỏi thăm. Lâm Phạm nói: Ta cũng không biết. Phạm trưởng lão chỉ hỏi ta có phải là Lâm Phạm. Sau đó không nói gì nữa, trực tiếp rời đi. Ta nghĩ trở lão nhất định là đã từng nghe qua về sư đệ. Ngô Thanh Thù cảm giác Lâm sư đệ chính là người mạnh nhất, ai cũng không sánh bằng. chẳng mắt tình nhân hóa thiên tài, cho dù người khác thấy thế nào cũng mặc kệ, nam vẫn cứ xem lâm phàm là thiên tài. lâm phàm cười, sư tỷ thực sự nghĩ quá tốt về hắn rồi. sư tỷ, chờ đến địa uyên tỷ hãy theo ta. lâm phàm không muốn sư tỷ gặp bất kỳ chuyện gì, lần này hắn tham gia ngoài việc công hiến cho sơn môn Gia, quan trọng hơn chính là để bảo vệ sư tỷ. người sư tỷ như vậy, tìm đâu ra người thứ hai chứ? quan tâm, bảo vệ. Vô tư, nếu bỏ qua thì chính là mất luôn. Cho dù chưa xác định mối quan hệ với sư tỷ, nhưng cảm giác có người ở bên cạnh quan tâm cho mình thật sự rất không tệ. Mỗi ngày ngoài khắc khổ tu luyện thì chính là trò chuyện cục sư tỷ. Có thời điểm khó khăn, sư tỷ dùng một mắt cũng có thể nhìn thấu sự yếu đuối của bản thân, chủ động trợ giúp. Ngô Thành Thù cười nói, "Sử đệ muốn bảo vệ sư tỷ sao? Ừ, không sai. Chính là bảo vệ sư tỷ, không để cho bất cứ ai bắt nạt sư tỷ. Ai dám bắt nạt sư tỷ, ta sẽ đánh chết người đó. Sư đệ, người nói như vậy khiến tỷ rất cảm động. Chỉ là không biết những lời này của đệ, không biết đã nói với bao nhiêu sư mũi rồi nhỏ. Ta thầy về trời, chỉ nói với sư tỷ thôi. Shhh. Ngô Thành Thù đặt ngón tay lên môi lâm phàm, giận dỗi nói. Sư đệ, không phải đã nói với ngươi rồi sao? Không nên tùy tiện thể thốt, lời thề là rất nghinh, linh nghiệm đó. Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng vỗ tay Sau đó thì thấy mấy vị sư huynh đồng môn Đứng thành một hàng vỗ tay Mặt tươi cười Lâm sư đệ Các người chuẩn bị khi nào mời chúng ta uống rượu mừng vậy Cũng đã bao nhiêu năm rồi Rất mong đợi đó Đúng vậy Nếu như các người có con hãy để nó bái ta làm thầy Ta sẽ giáo dục nó thật tốt Thật là Không ngờ rằng sư muội dung mạng như hoa Cứ như vậy lại bị lâm sư đệ cướp mất rồi Thật đau lòng mà Một nhóm đông môn đến đùa giỡn, Tùy nghe như chuyện đùa Nhưng trong ánh mắt của bọn họ đều tràn ngập sự chờ mong Bọn họ đều hy vọng Ngô sư muội và lâm sư đệ có thể trở thành một đôi Tù luyện là chuyện lâu dài Có thể có một người bên cạnh làm bạn Là một chuyện đáng mừng Đương nhiên, chính bọn họ lại không suy nghĩ như vậy Cô độc đã quen Các vị sư huynh Các người nhàn dối không có chuyện gì làm sao Hay là làm sao vậy Ta chỉ cùng Tư đệ ngắm biên thôi mà ngô Thành thu thấy sư huynh đồng môn chạy tới quấy rầy, giận đến mức muốn dùng nắm đấm gõ đầu của bọn họ không tình ý một chút nào không thấy ta cùng sư đệ đàn tình sâu ý nông sao sư muội tức giận rồi chuyện tốt bị chúng ta phá hoại mau mau chạy đi nếu không là bị đánh đó chẳng chốc lát mọi người đã chạy hết đi ngô Thành thu nói sư đệ đừng nghe bọn họ nói linh tinh thật biết chiều gạo chúng ta mà Lâm Phạm cười sau đó nhìn về phía đại dương mênh mông vô bờ Sư tỷ, Có những việc hãy cứ để nó thuận theo tự nhiên Ừ Ngô Thành Thù đứng bên cạnh Lâm Phàm Hai người đứng cạnh nhau nhìn về phương xa Giảy phút này đối với nàng mà nói Cả thế giới giống như đang ngừng động lại Nàng đã nhận được câu trả lời của Sử đệ Cho dù là không rõ ràng Nhưng nàng cũng rất vui vẻ Thành Nang Tông Hội nghị của mấy vị cao nhân Thiệt dược lão nhân Trần Hầu đã qua trăm tuổi Còn lớn tuổi hơn cả Bách Hảo Cũng là đệ nhất dược sư ở Thanh Nam Tông Ở phương diện chế thuốc không ai bằng Mà viên đàn dược kinh thế Có thể khiến cho một đốt lòng cốt thuận lợi Tiến đến viên mãn Chính là do tài lão làm ra Lại sắp đến lúc phải đến địa uyên thu hoạch rồi Tông môn ta ngừng cung cấp đại dược cho chính đạo tông Đúng như ta suy nghĩ Chính đạo tông không ngồi im trở chết Tất nhiên sẽ đến địa uyên cướp Theo ta được biết, bọn họ đã đang trên biển, không lâu nữa sẽ đến Yến Thành, sau đó từ Yến Thành tới địa uyến. Những cao nhận ở đó về mặt thản nhiên rõ ràng không hề cảm thấy bất ngờ. Nếu như chính đạo tầm không hành động, đó mới là điều khiến người ta hoài nghi nhất. Hơn một năm trước, bọn họ đã tìm được dược nhân Hồ Đỗ Sơn luyện dược cho bọn họ. Với năng lực của gã, luyện chế đại dược không thành vấn đề. Vấn đề là ở phương diện dược liệu, nhất định sẽ động thủ vào lúc có thể hái thuốc ở địa uyên. Có điều tình hình của hồ đỗ sườn rất tệ. Thần thể của gã, căn bản, chống đỡ không được bao lâu, nhất định sẽ yêu cầu chính đạo tổng tìm cho gã dược liệu để luyện chế vạn huyết đàn. Người nói có thân hình gầy guộc, chỉ là nhục thân tạo ra một loại cảm giác, da nhìn có vẻ như khổ cằn, nhưng lại phát ra một ánh sáng lộng lẫy. Lão ta là đệ nhị trưởng lão chủ vũ của thanh nan tông Là hộ tông trưởng lão của thanh nan tông Tù vì thầm hậu Không tình thầm đại dược Chỉ biết mượn dược tu luyện Phạm khi thanh nan tông gặp phải cường địch Thường đều là lão ta đứng ra hành chiến Qua nhiều năm như vậy Có không biết bao nhiêu người nhòm ngó thanh nan tông Nhưng tổng môn vẫn tưởng an vô sự Công lao của lão ta là lớn nhất Hai vị sư huynh Nếu chính đạo tông muốn tới địa huyến, nhất định là có chuẩn bị. Chúng ta nên đối phó như thế nào? Với mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này đối với chính đạo tông, rất có thể là phạm tĩnh dẫn đội Thủ đoạn của bà ta không thể coi thường đâu. Thấy các vị sư đệ mặt lộ về lo âu. Trần Hầu chậm rãi nói. Không sao. Ta chuẩn bị cho bọn họ một ít lễ vật. Thành nàn tông chỉ cần đi hái thuốc nhiều bình thường là được. Chủ sư đệ. Lần này cần ngươi đến địa uyên một chuyến rồi. Sư huynh yên tâm, trong lòng ta có tính toán, chắc chắn khiến cho bọn họ không tay không quay về. Chủ Vũ rất tự tin, khi nói đến đây mắt lão tài hiện lên một vẻ u ám. Mấy ngày sau, sau khi đến Yến Thành thì đi thẳng về phía trung bộ. Lâm Phạm vốn nghĩ có trường hợp thanh năn Tông đánh lén giữa đường hay không, hoặc là làm chút chướng ngại gì đó. Nhưng cả đường lại rất an toàn, không xảy ra bất kỳ việc nguy hiểm nào. Ngẫm lại cũng thấy, phạm tĩnh trưởng lão dẫn đầu, tổng thực lực của đội ngũ tuyệt đối là không cần nghi vấn. Trừ phi thành nan tông điều động những cao thủ khác có thực lực bằng với phạm tĩnh trưởng lão, nếu không thì ai cũng không được chống lại. Mà một khi điều động thì không còn là chuyện đơn giản rồi. Lúc trời tối, mọi người sẽ tìm một chỗ nghỉ tạm, ăn một chút đồ bổ sung năng lượng. Sau khi tu luyện tới Tây Tùy, không ăn không uống trong một khoảng thời gian cũng không sao, có thể chịu được. Lâm Phàm phát hiện sau khi đi tới nơi này, dọc đường đi có thể bắt gặp rất nhiều binh lính từ biên phòng bị đánh tan. Xem ra tình hình bên Giang Châu đã đến mức độ nước sôi lửa bỏng. Sau vài ngày đi liên tiếp, tốc độ bọn họ dần chậm lại. Đã tới biên giới địa uyên, tất cả mọi người lại đây. Tìm một chỗ nghỉ ngơi, Phạm Tĩnh gọi tất cả mọi người đến, sau đó lấy ra một tờ bản đồ, chỉ vào địa hình bên trên đó để cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ. Sau đó bắt đầu sắp xếp đội ngũ. Số lượng dược liệu cần hái rất nhiều Hơn nữa nơi sinh trưởng của dược liệu đều không giống nhau Nếu cùng nhau hành động Sẽ không có đủ thời gian Chỉ có thể chia vài người một đội Lâm Phàm nhìn bản đồ Cao mày Phát hiện con đường đã bị chặn rồi Địa uyên chỉ có một lối vào Chính là ở phía Thanh nan Tông Muốn đi bằng lối vào chắc chắn phải chạm mặt với Thanh nan Tông Đến lúc Phải chịu ảnh hưởng lớn Có thể đi vào hay không cũng là vấn đề biện pháp duy nhất chính là đi qua vách núi này. sau đó phạm tĩnh bắt đầu chia đội. rất đáng tiếc lâm phàm không cùng một đội với sư tỷ. chờ lão ta có chuyện muốn nói. lâm phàm chủ động nói. phạm tĩnh nói. người có vấn đề gì? ngay lúc lâm phàm chuẩn bị nói, một số huynh nội môn trong đội của ngô sư tỷ nói. chờ lão hãy để lâm sư đệ đi theo đội của ta đi. ừm được. phạm tĩnh gật đầu. Lâm Phạm nhìn Khương Hán Sư Huynh bằng ánh mắt biết ơn. Khương Hán khỏe mịn nhắc lên nháy mắt một cái, mỉm cười nghiêng đầu. Ý nghĩa rất rõ ràng. Tâm tình của Sư Đệ ta còn không biết sao. Chắc chắn vừa ý người. Ngồi thành thù thấy Lâm Sư Đệ bởi vì không thể đi cùng với mình nên dũng cảm mở lời với Trần Lão thật sự khiến cho nạn rất cảm động. Đồng thời cũng cảm tạ Khương Sư Huynh. Nếu như không phải Khương Sư Huynh chủ động nói, Lâm Sư Đệ có thể sẽ bị Phạm Tĩnh Trần Lão trách mắng. Tổng cộng 6 đội, dược liệu mà mỗi đội hái không giống nhau, mà Phạm Tĩnh thì hành động một mình. Bà ta phải tìm được dược liệu luyện chế vạn huyết đàn cho Hồ Đỗ Sơn. Vị trí, địa hình đều nhớ rõ chưa? Phạm Tĩnh trầm giọng nói. Nhớ rõ rồi. Mọi người trả lời. Được, ngày mai từ đây tiến vào địa uyên. Nhớ kỹ, thời gian hái chỉ có 3 ngày. Hết 3 ngày nhất định phải nhanh chóng lùi về tập hợp tại địa điểm xuất phát. Mặc kệ có bất kỳ vấn đề gì, đều phải đi ra Phạm Tĩnh sau mặt nghiêm túc nói Lâm Phàm thấy vẻ mặt nghiêm túc của Phạm Trưởng Lão Biết chắc chắn sẽ gặp phải chuyện nguy hiểm Sau đó hắn cũng hiểu Ý của Phạm Trưởng Lão chính là Đợi đến khi đó sẽ xuất hiện dị thú Đến ăn những dức liệu đang sinh trường kia Nếu như gặp phải, sẽ rất nguy hiểm Sáng sớm ngày hôm sau Các đội đi tới chỗ vách núi Cúi đầu nhìn xuống, vực sâu vạn trượng Mà khoảng cách đến vách núi đối diện rất lớn Người nhát gan nhìn thấy tình huống như thế Có thể bị dọa đến khiếp sợ Phạm tĩnh cầm một cuộn dây thừng được cuộn lại Sau đó dưới ánh mắt của mọi người bay lên trời Nhảy về phía vách núi bên kia Tù vị của Phạm trẻ lão thật cao Nếu như ta không có trợ giúp Sợ là không đối kháng được Ta cũng vậy Nghe cuộc trò chuyện của đồng môn Lâm Phạm suy nghĩ Khoảng cách mặc dù xa Nhưng đối với hắn ma nói không phải vấn đề lớn cậu có thể nhảy qua được Đây chỉ là muốn thử thách kinh lực Có khả năng bay trong không trung hay không mà thôi Chỏm chốc lát Vách núi bên kia chuyển đến âm thanh Tất cả mọi người đến đây đi Lối vào phía bắc Các đệ tử than nan tông đeo tối vai bên hồng Dùng để đựng dược liệu Bọn họ đàn đợi mệnh lệnh của trần lão Hái dược liệu và tránh nguy hiểm Trừ phi sủi xeo cực độ Nếu không thì rất an toàn Chủ vũ úp hai tay chờ đợi. Một vị đệ tử xuất hiện cùng kinh nói. trở lão, người của chính đạo tổng đã tiến vào địa uyên từ vách núi phía nam rồi. Chủ vũ nhíu mày miệng cười lớn. Hòa hòa, người mang người đi hái dược liệu đi. Vâng, trở lão. Vạn hòa hòa thân là đại sư tỷ Trước đây đi hái dược liệu đều có mặt, mà nàng ta cũng không ngờ rằng chính đạo tổng cũng có mặt. Nơi này là tài sản của thanh nan tông. chính đạo tông dám to gàn động vào, cho dù là ai cũng không chấp nhận được. nhìn trưởng lão, nhất định là có biện pháp đối phó. nếu như vậy, nàng cũng không cần phải quan tâm quá nhiều, chỉ cần đi hái dược liệu như bình thường là được rồi. rất nhanh vạn hoa hoa mang theo đồng môn tiến vào địa uyên. sau khi các nàng rời đi, từng bóng người lần lượt xuất hiện phía sau chủ vũ. trưởng lão, đám người này đều là đệ tử của thanh nan tông, giọt chính tay chủ vũ bồi dưỡng. người của chính đạo tông đã tiến vào địa uyên, cuộc săn bắn đã bắt đầu rồi. các người hãy giết chết đám đệ tử chính đạo tông cho ta. nhớ kỹ, dị thú ở nơi đó đã bị đánh thức. thừa dịp bọn chúng vẫn chưa chuẩn bị kỹ cả, cho bọn chúng một đòn chí mạng. chủ vũ trầm giọng nói. vâng, trời lão. vừa dứt lời, những bóng người này nhanh chóng tiến vào trong địa uyên, biến mất không thấy hình bóng. chủ vũ đi tìm phạm tĩnh ngăn cản bà ta hái sức liệu luyện chế văn huyết đan muốn kéo dài tính mạng cho hồ đỗ sơn nữa. đừng có mơ lão ta sẽ không thể để chính đạo tông nắm giữ năng lực luyện đan đáng sợ như vậy đội ngũ của lâm phàm có tổng cộng 5 người khương sư huynh đào tạo vừa rồi đã giúp ta lâm phàm cảm kích nói vị khương hán sư sư huynh này dáng về trùng niên ở chính đạo tông đã hơn 20 năm Từ vì tây tùy tầng bốn, tùy cảnh giới bằng với lấy đạo đoàn sư huynh, nhưng về phương diện lòng cốt rất kém, thuộc vào những người bỏ qua việc tù luyện lòng cốt đến hoàn mỹ, lựa chọn đột phá cảnh giới. Đã không có khả năng phát triển nữa rồi. <cười> sư đệ không cần cảm ơn ta, việc nhỏ mà thôi, không cần phải nghĩ nhiều. Tính cách của Khương Hán vô cùng phóng khoáng. Hai vị khác tên là Trung Lượng và Tiền Đào, tuổi tác đều khá lớn. Bọn họ cũng biết về mối quan hệ của Lâm Sư Đệ và Ngô Sư muội. Ngô Thành Thu nói Sư đệ, lần sau không được lỗ mãi như thế Ngộ nhỡ bị trưởng lão trách tội Thì mất còn nhiều hơn được Cũng đáng mà Lâm Phàm cười nói Ngô Thành Thu nghe xong bị cảm động Ta nói sư đệ sư muội, Các người có thể đừng ân ái như vậy trước mặt bà đại nam nhân chúng ta được hay không Khiến cho chúng ta thật khó chịu Trường Hán cười nói Lâm Phàm cùng Ngô Thành Thu Liếc mắt nhìn nhau cũng cười lên Sư huynh Khổ mộc thảo mà chúng ta phải hái cách nơi này cũng không xa Lâm Phàm nói Ừ, um, không xa Trong thời gian ba ngày cố gắng hái nhiều một chút Thành nan tông muốn kẹp cổ chúng ta Đúng là nằm mơ Chỉ cần mang vật liệu về là chúng ta có thể tự mình luyện chế Khương Hán tràn ngập tự tin với Sơn Môn Đồng thời có niềm tin tuyệt đối vào việc hái dược liệu Hắn nhìn thấy một tia sáng lóe lên trong mắt của Khương Sư huynh Giống như là có thể hy sinh tất cả vì Sơn Môn Hắn đã hiểu rõ Vì sao môi trường ở chính đạo tầm lại tốt như thế Trước Tiền không nói đến những vị trưởng lão kia Mà ngay như những sư huynh sư ti này Không ai là không tốt với các sư đệ sư muội. Đã học được Trước mặt xuất hiện một khu rừng rậm rạp Xuất hiện đường phân cách Nhìn thấy rừng rậm Trong đầu lâm phàm hiện lên rất nhiều cảnh tượng ám sát Hơn nữa lần này Bọn họ đến hái dược liệu Chắc chắn sẽ có nguy hiểm tồn tại Bởi vậy Ngày lúc hắn đang suy đoán Sám sám nhìn về phía trước gầm gừ Có vẻ nhớ cảm nhận được nguy hiểm Dừng lại Lâm phàm lên tiếng nhắc nhở. Sám sám cảm giác có nguy hiểm Hay là có người của thanh nan tông trốn bên trong Nhận biết của động vật đối với nguy hiểm rất mạnh Nhóm người khương hán nghị chân nhìn nó, Cảnh giác, quan sát tình hình xung quanh Một lát sau bọn họ không phát hiện bất kỳ điều gì khác thường Chỉ là sám sám vẫn như cũ Lâm sư đệ Cho dù có nguy hiểm Chúng ta cũng phải đi vào nhất định phải lấy được dược liệu cho đại dược khương hàn nói ừm đúng là như thế lâm phàm vỗ nhẹ đầu của xàm xám đừng sợ có ta ở đây thả lòng đi cứ nhớ là ngay hiểu lời lâm phàm nói xàm xám từ từ bình tĩnh lại khổ mộc thảo quen sinh trưởng ở những nơi khô hành theo như bản đồ chính là ở đoạn đường phía trước cần phải cẩn thận tìm kiếm bởi không phải gieo trồng nên rất khó để xác định nơi sinh trưởng Nhưng ước trưởng phạm vi thì chính là ở trước mặt Bước vào bên trong Lập tức cảm nhận được nhiệt độ trong đây rất là cao Lâm Phạm rất kinh ngạc ngừng đầu lên Cây cối tươi tốt vô cùng Đã trẻ khuất ánh mắt trời Theo lý mà nói thì phải cảm thấy mát mẻ chứ Nhưng tình hình như thế này Chỉ có thể là do trong này có gì đó quái lạ Hiển nhiên Nơi sinh trường của dược liệu quả thực tràn ngập sự quỷ dị Bọn họ đi tới phía trước Rất nhanh, tình huống hiện ra trước mắt khiến mọi người còn kinh ngạc hơn. Đập vào mắt họ chính là một vùng đất cát có phạm vi cực lớn. Có vẻ không phải là do thiên nhiên hình thành, mà giống như là do con người tạo nên hơn. Đất cát bốc lên hơi nước nóng hâm hập. Nhìn ra em, đó không phải là khô mập thả mà chúng ta muốn tìm sao? Ngô thành thủ chỉ vào một loại thực vật cắm dễ xuống cát ở phía xa. Loại thực vật này lại chỉ có ba lá, màu khô vàng. Nhìn kỹ một chút, mắt thường có thể nhìn thấy không ít khô mộc thảo, nhưng phần tán rất rộng. Khương Hàn nói: "Mọi người phân ra hái đi, hai người một tổ, ta đi một mình, mọi người bảo đảm an toàn." Sư Tỷ, ta đi cùng Sư Tỷ." Lâm Phàm nói, Ngô Thành thủ gật đầu. "Ừm. Mọi người không có bất kỳ ý kiến gì, tản về bốn phía bắt đầu hái khô mộc thảo. Loại dược liệu này dùng để luyện chế đan đại dược rèn luyện đệ nhất cốt." Lúc lâm lầm phàm thầy sư tỷ chuẩn bị hành động giờ tay ngăn cản sau đó đi tới trước một gấp đại thủ nhấc trần đá nhẹ một cái vị trí bị hắn đá chúng nứt ra trong nháy mắt hắn cầm lấy mảnh gỗ ném vào bên trong sa địa sư tỷ bình tĩnh đừng nóng vội hãy xem tình hình trước đã lâm phàm nhẹ giọng nói ngô thành thủ biết sư đệ cẩn thận với mọi thứ nàng chưa từng tới địa uyên cũng không biết tình hình trong đó như thế nào bất kỳ nơi nào cũng có thể gặp nguy hiểm một lát sau Mảnh gỗ nằm ở đó không có gì xảy ra Thậm chí ngay cả một chút động tĩnh cũng không có Sư tỷ Để ta ra xem Người ở chỗ này chờ ta Sư đệ Hai người cũng đi mới phải chứ Lâm Phàm lắc đầu nói Không Sư tỷ hãy ở đây chờ ta Cảm giác của sám sám sẽ không sai đâu Ta tin tưởng nó Nơi này chắc chắn có nguy hiểm Chỉ là không biết nguy hiểm rốt cuộc ở đâu Ngoan nào Ra cho ta Ngô Thành Thu thấy sư đệ nghiêm túc Tìm nàng đập thình thịch, cảm thấy chắc người sư đệ có sự uy nghiêm của người làm chủ gia đình. Nàng nghĩ nếu như sau này sống cùng nhau, chắc chắn phải nghe sư đệ. Bởi vậy, nàng ngoan ngoãn gật đầu. Sư đệ nói gì, nàng cũng sẽ nghe theo. Không phản bác, không tranh luận, không chọc cho sư đệ tức giận. Lâm phàm nhảy lên, vận chuyển kinh đạo quanh thân, giống như một sợi lồng vũ. Chậm rãi đứng lên trên mảnh gỗ nằm ở giữa xa địa. Hắn chậm chậm tiến lên, đi tới trước khô mộp thảo. giờ tay ra hái tập trung để phòng ngừa có gì lao ra từ phía dưới dù sao đây cũng là chuyện thường hay xảy ra nhưng hắn hái thành công mà không có chuyện gì xảy ra cả lâm phàm mở túi vải đeo bên hông ra đặt khô mộc thảo vào bên trong sư đệ tình hình thế nào rồi không có chuyện gì cứ đây cho ta sư tỷ để ý tình hình chung quanh nếu có bất cứ chuyện gì hãy nói với ta lâm phàm quay đầu lại đáp biết rồi Lúc này, Lâm Phạm vẫn giữ vững cảnh giác về độ an toàn của vùng cát này. Cách đó không xa còn có một gốc khô mộc thảo. Hắn dùng 5 ngón tay nhặt mảnh gỗ lên, bẻ vỡ một nửa, ném về phía trước. Sau đó nhón mũi chân nhảy lên trên mảnh gỗ đó, đưa tay hái. Tiếp tục để khô mộc thảo vào bên trong túi vải Nhưng vào lúc này, một mối nguy ấp tới. Một con dị thú rắn cát đột nhiên phóng ra từ bên trong cát. Tốc độ cực nhanh, chỉ thấy một cái bóng lao về phía Lâm Phạm. Lâm phạm kinh hãi, tay phải được bao trùm bởi một chất liệu đặc biệt, một quyền đánh con rắn nát vỡ, văng tung tóe khắp mặt đất. Mà rắn cát lại có thể phun ra nọc độc. Lúc nọc độc chạm phải kinh đạo, hắn phát hiện kinh đạo đang bị nọc độc ăn mòn. Ngày sau đó hắn phát hiện khắp nơi trong xà điện đều có vấn đề. Nhón mũi trần, mượn lực của mảnh gỗ lùi về sau, đáp xuống cậy sư tì. Quả nhiên có vấn đề. Ngô Thanh Thu nói. Phạm Triển Lão đã nói chúng ta có thời gian 3 ngày để hái dược liệu, những dị thú này tại sao lại xuất hiện? Ta đoán đây là thứ do Thanh Nan Tông làm, để ngăn cản chúng ta hái dược liệu. Không chỉ ở chỗ chúng ta xảy ra vấn đề, bên Khương Hán sư huynh chắc chắn cũng có chuyện như này. Sư tỷ xem những con rắn cát này xuất hiện đi. Bây giờ chúng ta đi tìm bọn họ, tập hợp lại cùng nhau. Lâm Phàm nghĩ đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, theo suy đoán của hắn đây mới chỉ là sát chiêu đầu tiên, dùng dị thú để ngăn cản bọn họ. Nếu như dĩ thú không thể giết chết bọn họ Có lẽ sẽ có thủ đoạn tiếp theo Sau khi nghĩ đến tình huống này Hắn biết ngay Muốn yên tâm hái thuốc là chuyện bất khả thi Ngày lúc mà bọn họ đang nói chuyện Cả vùng cát đã bị rắn cát bao trùm Lít nhà lít nhít Vô số rắn cát có vẻ như đã phát hiện ra Bọn họ nhanh chóng kéo đến Sám sám, theo ta Lâm Phàm cùng sư tỷ nhanh chóng chạy về phía xa Sám sám hướng về phía rắn cát gầm lên giận dữ Sau đó còng đuôi sợ hãi chạy theo lâm phàm Phía xa Trùng lượng và tiền đào cũng gặp phải vấn đề giống như lâm phàm Cách bọn họ tiến vào xa địa giống như lâm phàm Nhưng không canh giác như hắn Sau khi ném đồ vào trong xa địa Thấy không có động tĩnh Thì trực tiếp tiến vào xà địa Bắt đầu khái, hái, khô mộc thảo Chỉ là không ngờ rắn cát đột nhiên xuất hiện Làm loạn địa thế của bọn họ Khi bọn họ muốn lùi ra đã muộn mà tiền đạo không quen với tình hình nơi này. Lúc nhìn thấy rắn cát kéo đến, lập tức vận chuyển kình đạo đánh môi trường. Nhưng ai mà ngờ được, rắn cát lại phun ra khói độc ăn mòn kình đạo của hắn ta. Cho dù chém chết rắn cát, nhưng tay lại bị nhiễm phải một ít độc. Ngay lập tức cảm thấy bất thường, tinh thần hoảng hốt, nhịp tim tăng nhanh, cả người vô cùng nóng, cảm giác huyết dịch như sôi lên, thân thể như sắp nổ tung. Chúng lượng bảo vệ Tiền Đào không ngừng chém giết rằn cát, đồng thời chạy ra phía đất liền. Rằn cát cuồn cuộn không ngừng trồi lên từ bên trong cát, phầm tỏa tất cả đường đi của bọn họ. "Sư huynh, màn túi vải của ta rời đi, người mang theo ta thì không thể rời khỏi nơi này đâu." Tiền Đào lấy túi vải ở bên hông giá nhét vào trong tay Sư huynh, không cam tâm, rõ ràng là sẽ không dễ dàng bị chúng đập đến như vậy, nhưng vẫn là đã bất cần rồi. "Nói linh tinh cái gì vậy, chỉ là vài con dị thú mà muốn lấy mạng người sao?" Vậy mấy chục năm nay người tu luyện Chẳng phải là vô ích à Trùng lượng nổi giận Mắt thầy bốn phía rắn cát kéo tới Lấy bản thân làm trung tâm Một luồng kinh đạo chợt bộc phát Đánh tan những con rắn cát này Nhưng đánh tan một lượt Lại một lượt khác kéo đến Bọn trùng kéo tới không ngừng căn bản không có thời gian suy nghĩ Phía xa đệ tử của thành đàn tông Nhìn hai vị đệ tử của chính đạo tông Bị rắn cát về quanh Thật là lợi hại Mang theo một vị đồng môn bị thương Lại vẫn có thể chống đỡ đến mức này Không hồ là cao thủ nội môn của chính Đạo Tông Hắn ta chính là một trong những cao thủ Mà Thanh nan Tông được chủ vũ bồi dưỡng Đứng ở đằng xa nhìn tình hình trước mắt Đối với hắn ta mà nói Cho dù là Thanh nan Tông Bọn họ Nếu như trong quá trình hái khô mộc thảo gặp phải dị thú Cũng sẽ bỏ lại tất cả mọi thứ Lập tức rút lui Sau đó chỉ thấy giữa các ngón tay của Trần Tường Xuất hiện ám khí nhỏ mắt nhìn trung lượng chỉ cần giải quyết tên này hai người đó đều sẽ bị rắn cắn nát đến thịt nát xương tàn nhắm mục tiêu rốt cuộc nên nhắm vào chân hay vào tay đấy <cười> vậy thì bắn vào trần của người đi xem người chạy kiểu gì trần tường giơ tay lên trong tay cầm ám khí đắc chế với kinh đạo đặc thù quán ta trong lúc đối phương đối phó với đàn rắn cát cho dù phát hiện có ám khí thì tất cả cũng đã muộn hắn ta trực tiếp động thủ dồn sức vào cánh tay nhưng đột nhiên ám khí cầm trong tay bị một thứ sức lực ngăn chặn lại không thể nhúc nhích trần tường kinh ngạc vô cùng nhìn lại thấy ngay hai ngón tay đang kẹp ám khí của hắn ta người muốn làm cái gì một giọng nói truyền vào trong tay trần tường toàn thân trần tường run dày mồ hôi lạnh túa ra hoàn toàn hoảng hốt hắn ta chậm rãi quay đầu lại khiếp sợ nhìn bóng người đứng ở phía sau hắn Trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Hắn xuất hiện lúc nào vậy? Người... Trần tường mở miệng phát ra âm thanh, nhưng mới vừa phát ra một từ, hắn ta lập tức cảm thấy. Một ngón tay của lâm phàm chọc vào huyệt thái dương của trần tường, bùng phát kình đạo. Ngón tay bao trùm bởi một chất màu đen, phá tan kình đạo hộ thể của đối phương. Phọp một tiếng, đầm thẳng vào huyệt thái dương của đối phương. Cảm giác được hơi ấm bao bọc, ngón tay chạy theo phản xạ co lại. nghĩ đến môi trường mà ngọn tay hắn cho chọc vào lập tức phản ứng lúc rút ra máu bắn tung tóe một chiều đoạt mạng trần tường trợn to hai mắt thân thể rơi tự do xuống mặt đất tạo ra một tiếng bịch tình hình với hai vị sư huynh không tốt cho lắm lâm phạm nhảy xuống giang hai tay ra năm ngón tay nắm lấy hai đại thụ nhủ tận gốc đem về bầy rắn ở phía xa sư huynh đồng hoàn sợ hắn nhảy lên một gốc đại thụ chắp tay sau lưng kình đạo từ hai chân bao trùm đại thụ đang lao đi rắn cát bị ném trúng lập tức chia nằm xẻ bầy máu thịt bẻ bét lâm dư đệ trùng lựa nhìn thấy lâm dư đệ lập tức vui sướng lên đây lâm phạm hồ trùng lựa đỡ tiền đào nhảy lên đại thụ sau đó thấy lâm phạm nhảy tới phía trước quay người đánh môi trường vào đại thụ lúc đáp xuống đất hai đầu gối dồn lực vận chuyển kình đạo, kinh đạo... Hướng xuống đất khuếch tán ra tám phương Đất cát nổ tung Đầy lùi rắn cát đang lao tới Hắn nhảy lên đại thụ Rời khỏi vùng cát này cùng hai vị sư huynh Nơi an toàn Tiền sư huynh Bị nhiễm khói độc của rắn cát sao Lâm phàm thấy sắc mặt của tiền sư huynh khác thường Lập tức phát hiện có vấn đề hơn nữa thân nhiệt của Tiền sư huynh rất cao Không thể chậm trễ dù chỉ một giây Lâm phàm đánh một trường vào lưng của tiền sư huynh kình đạo thầm hậu giống như sóng biển cuồn cuộn tràn vào bên trong cơ thể của anh ta Mà lúc hắn giúp tiền sư huynh bức khói độc bên trong người ra luồn độc tính cực nóng đó lại muốn theo kình đạo ùa ra nhưng lại trực tiếp bị kình đạo của rượu nhật tam tuyệt hóa giải Chầm chốc lát chỉ thấy máu đen tràn ra từ mười đầu ngón tay của tiền sư huynh mãi đến tận khi không còn máu đen chảy ra nữa mới ngừng lại lâm sư đệ cảm ơn ta thật mất mặt quá sao mặt tiền đạo vô cùng tái nhợt Lùng túng cười. Hắn ta thân là sư huynh, lại là người đầu tiên bị đánh phế. Tiền sư huynh không có khách sáo. Lâm Phàm nói. Lâm sư đệ, mày là người xuất hiện. Nếu không, ta và tiền sư đệ sẽ bị đám rắn cát đó ăn sống rồi. Trung Lượng vẫn vô cùng sợ hãi. Tuy rằng bỏ lại tiền sư đệ thì hắn ta có thể sống sót. Nhưng thật là sư huynh, không thể bỏ rơi sư đệ được. Việc này nếu như để người khác biết Chắc chắn sẽ vô cùng ô danh hơn nữa trong lòng hắn không cho phép Xô hình Khi ta tới đây có phát hiện một người của Thanh nan Tông Hắn ta đứng ở đằng xa như các người Định dùng ám khi đánh lén bất cứ lúc nào Nhưng đã bị ta giải quyết Phạm trưởng lão có nói Chỉ cần hài thuốc trong phạm vi này Thì sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì Nhưng bây giờ xuất hiện nhiều rắn cắn như vậy Chứng tỏ giã thú Đã sớm bị người của Thanh nan Tông đánh thức Chỉ chờ chúng ta mắc câu Lâm Phạm nói Trung Lượng nói với vẻ mặt nghiêm túc Không ngờ lại nguy hiểm như vậy Nếu như không phải Lâm Sư Đệ xuất hiện đúng lúc e rằng thật sự sẽ bị đối phương ám hại Sau đó Trung Lượng như nghĩ ra điều gì Quay đầu lại nhìn về phía xa lại phát hiện vùng xa địa này Đã bị rắn cát bao trùm Mà khô mộc thảo sinh trường ở trong đó Đã bị phá hủy toàn bộ Phải làm gì đấy Trung Lượng mặt lỗ vẻ khó xử Trung Sư huynh. Chưa tiền không nói đến những điều này. Mau đi tìm Khương Hán sư huynh. Huynh ấy đi một mình. Nếu như gặp phải ám hại, sợ là sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Phàm nghĩ đến Khương Hán, hắn ta thần là sư huynh, đi hái một mình, lại nghĩ đến tình hình nguy hiểm ở đây, ngộ nhỡ có gì bất chắc. Vậy nhanh lên! Trùng Lượng vội vàng nói. Sư tỷ, người mà xám xám vắt tiền sư huynh Để chỗ miệng vách núi chờ chúng ta. Lâm Phàm cảm thấy việc này nhất định không đơn giản như vậy. Sau khi tiền sư huynh. Chúng độc, thần thể bị suy yếu, đi theo sẽ có nguy hiểm, trực tiếp đến vách núi, hồi phục là sáng suốt nhất. Sự đệ, chú ý an toàn. Ngô thành thố không nói nhiều, tiễn sự đệ cỡ trên người sám sám, sau đó chết thật xa. Thời gian cấp bách, cho dù trong lòng nàn lo lắng cho sự an toàn của sự đệ, nhưng hiểu rõ lựa chọn nào là tốt nhất. khở sư huynh, đi hướng này, chắc hẳn ở phía trước rồi. trong lòng trung lợn rất gấp gáp cảnh ngộ vừa rồi của hắn ta hắn ta cảm giác rất nguy hiểm quá âm hiểm quá đề tiện quá ác độc hơi bất cẩn một chút là có thể bị trúng chiêu lúc này xoàng mũi của lâm phàm nghe mùi trong không khí tràn ngập một mùi máu tanh nồng nặc càng đi về phía trước càng nồng sô hình ta có dự cảm không lành hy vọng mọi việc không giống với những gì ta nghĩ lâm phàm nói không đâu khương sư huỳnh tẩy thủy tầng bốn tù vì Thầm hậu ai có thể giết huỳnh ấy lâm phàm cũng hy vọng trung sư Huynh nói đúng vẻ mặt lâm phàm cực kỳ nặng nề thật ra trong lòng hắn cũng rất lo lắng khương sư huỳnh không phải là người có thiên phú cũng không giống lý đạo đoàn sư huỳnh rèn luyện tốt lòng cốt đừng nghĩ khương sư huỳnh có tù vì tẩy thủy tầng bốn nhưng mỗi một tầng lòng cốt của hắn ta đều không hoàn mỹ Lòng cốt tu luyện cũng không cao, tuy có cảnh giới cao như về phương diện kinh đạo lại không thể so với một vài đồng môn Tây tùy tầng 3. Đột nhiên có bóng người dựa vào gốc cây phía xa, nhìn kỹ chính là Khương Tửu. Hết tập 31, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong buổi đọc truyện tiếp theo.